các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trên thực tế chính là một con chó không thể ngăn mình ăn cất không nói đến thân phận đã từng ở hắc đạo của nhà họ bạch cái tên bạch an kỳ làm âm ý truyền thông tốn không ít giấy mực ví dụ như mấy năm trước anh đi du thuyền ngày ý muốn bị phục kích muốn giết anh nhưng không thành liền lên tiêu đề tạp chí bắt quái mà gần đây thiên bào xảy ra nhiều xung đột dẫn đến tranh chấp nhà họ bạch liền tuyệt đường sống của bọn họ Sa thầy mấy vị cán bộ cao cấp Ở trong đó có đường chủ của nhà họ hồ Năm đó Ngoài mặt thì sống yên biển lặng Nhưng chuyện đó lại đem ảnh hưởng gì Ai cũng không nói chính xác được Bạch An Kỳ cũng không thèm nhìn ai Chống đối với anh Thuộc hạ của đại thiếu gia vẫn bình tĩnh đi lên thàm đò Mà tiến vào trong hội trường Anh biết rõ mình sẽ trở thành Cái bia đỡ đặn Nhưng nếu không quét sạch những người trong hội bộ Mang trong mình danh nghĩa làm ăn chính đáng Thế nhưng trên thực tế lại dùng hành vi phạm pháp mưu cầu danh lợi. Anh em trong thiên bảo muốn làm ăn đàng hoàng, vĩnh viễn cũng không được yên. Vậy mà, trong lúc tất cả bảo vệ đều chú ý đến người cây chuyện, không ai phát hiện ở bên ngoài tiệc cơm. Âu Cát Tăng giả làm công nhân vệ sinh ăn mặc cỗ kỹ, đột nhiên lấy ra một thanh súng lục có gắn ống giảm thanh, nhắm bắn vào bạch an kỳ. Tình hình bên ngoài hội trường đều được cảnh sát chú ý, nhưng quá trễ, Âu Cát Tăng đã bóc cò Nằm xuống, nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, nữ tư ký bên người của Bạch An Kỳ lấy hết sức để anh ra khỏi tầm ngắm. Nhưng cánh tay cô lại trúng một phát súng, nhận thay cho Bạch An Kỳ. Súng lục giảm âm, nên không ai biết rằng đã xảy ra chuyện gì. Mà dù không thành công, nhưng đã làm kinh động đến bảo vệ của đại thiếu gia. Phát hiện mình bị cảnh sát nhìn thấy, ở cát tang kéo nón xuống che mặt, tính từ dịp đêm mà chạy trốn. Bạch Anh Kỳ rất rõ ràng có người sử dụng súng. Anh ngửi thấy mùi thuốc súng, không quan tâm đạn có bay tới mình hay không, thì lập tức quay đầu, sắc mặt cứng đờ nhìn chầm chầm cô gái ôm lấy cánh tay, bước chân lung lay là thư ký của anh. Em đang làm cái gì vậy hả? Anh giống to hù dặm mọi người, cũng làm cho những người không hiểu chuyện thanh tình. Đang làm cái gì ư? Chính là cứu anh chứ còn gì. Chẳng lẽ nhìn anh giống như dễ trúng đặn lắm hay sao? Đỡ lấy cánh tay của mình, Cô cố gắng đứng vững, quần áo màu động làm người ta có phát hiện ra cánh tay bị thương, việt máu dần dần trở nên mở rộng. Hy vọng đạn sẽ không bắn trúng động mạch. Máu tươi rất nhanh từ cánh tay chảy xuống ngón tay. Cô bởi vì quá đau đớn mà không có cách nào cử động. Màu trắng ra. Bạch An Kỳ đánh một quyền vào mặt vệ sĩ hộ tống. Không ai nghĩ tới. Bình thường nhìn đại thiếu gia con như con khổng thức ngu ngốc yếu đuối. Một quyền đánh ra, lại đầy lực. Làm cho nam nhân muốn rụng răng Anh để bảo vệ cản trở mình Trước khi cô ngã xuống Thì ôm lấy cô Đại hội cổ đông Hơi thở mong manh đứt quáng Cô cố gắng cất lời nhắc nhở anh Em bảo cầm miệng lại Vẻ mặt của anh làm cho người ta run sầu Người đi theo phía sau lập tức thay thiếu sang mở cửa xe Giúp anh thuận lợi ôm cô vào trong xe Đến bệnh viện gần nhất Nếu như có xảy ra chuyện gì Lão tử sẽ không tha cho các người đâu Tài xế cuốn cuốn nghe theo, lái xe thật nhanh đến bệnh viện gần nhất. Cô không biết trúng đạn lại đau đến như vậy. Khoa học đã chứng minh đau chính là lẽ thường. Đều là tại điện ảnh đem nhân vật phóng đại quá mức dũng cảm. Đỡ đạn giống như là chắn rồi, da thịt mà giống như là gỗ đá. Lộ mũi hử một tiếng liền quên hết, mà muốn chảy bao nhiêu cũng được. Nhưng thân thể thật sự là ngăn đạn lại có chuyện khác. Cô cũng không có dư máu để mà chảy nhiều đến vậy. Cô muốn cánh tay của mình bị phế đi, hơn nữa máu chảy không ngừng, thậm chí cũng bắt đầu tan rã. sắc mặt của đại thiếu gia chưa từng khó coi như vậy. Máu của cô nhiễm đỏ quần áo của anh, nhưng anh vẫn chuyên tâm thay cô cầm máu. Đại hội cổ đông phải làm sao bây giờ? Em nói một câu đại hội cổ đông nữa coi. Anh nhào đôi mắt hẹp dài xanh đẹp không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc này cô mới phát hiện đại thiếu gia lại đẹp trai như vậy, đẹp đến mức dụ rỗ con cái nhà người ta phạm tội. Thật ra thì gương mặt dữ tợn cũng làm người ta mướn phạm tội rồi. Cô cắn chặt môi. Một mặt không muốn làm trái ý của thiếu xa. Mặt khác lại đau không nói nên lời. Còn mẹ đó, anh là rùa sao? Lái nhanh một chút đi. Anh sống giận với tài xế. Cô rắn mặt ở trước ngực của thiếu xa. Vừa rồi anh ôm cô. Trước ngực anh cũng dính máu. Phạm hạ lộ mơ mơ màng màng muốn lau sạch vết máu. Nhưng càng lau lại càng kê người. Đôi cánh tay này, cái lồng ngực này cũng không phải là lần đầu tiên cô dựa vào. Tại sao hôm nay lại cảm thấy cái ôm này có lực như vậy, lại ấm áp như vậy? Cô nhất định là mất máu quá nhiều. Nên... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện